Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chừng nào nó nhập học lại ạ B Cần ạ B bác phôn con lìa ngang Trông thất vọng từ Giã quán Đồng Nai ghé mấy tiệm nữa nhưng đều bị từ chối cô lại đành lùi hổi quay về chịu đựng tiếp những nhăn nhó của trận đã thấy chuyện ngờ vật trà hiểu làm sao lại đến tay trận làm gã đùng đùng nổi quân Thịnh nộ vì oan ức gã gọi ba đứa đến rồi bất chợt nắm cổ áo đông nghiễn răng gạo lên, Mẹ mày, tiên sư bố mày, mày nghi tao ăn thông với con mẹ tình vậy không? Ông nói cho chúng mày biết, ông là thằng biết chơi. Có tình có lý chứ không phải hạng người nhỏ nhanh như chúng mày đâu. Cả báo và lũy đều xông vào can, bằng những lời lẽ vu vơ cốt để xoa dịu Trần. Vì đứa nào cũng biết Trần nóng tính mà lại có súng trong người, sẵn sàng làm ẩu. Trần buông đông ra và bảo, ông thề với chúng mày, ông mà ăn gian của chúng mày một đồng cả nhà ông chết. Châm đứng bên cạnh lên tiếng bênh vực Trần. Có Co, em làm chứng nè. Bà tình giả cho anh Trần trước sau chỉ có 5.000 thôi. Các anh không tin thì cứ việc kéo nhau đến gặp bà ấy mà hỏi cho cho ra nhẽ. Em thấy không nên có cái gì để vướng mắc trong lòng hết. Em nói thật đấy. Lũy thay mặt ba đứa phân Trần với Trần. Mày không ngăn chặn của anh em thì thôi chứ việc gì phải thể Nói thật, nghi thì cả ba đứa chúng ta cũng nghi. Vì thấy con mẹ tình trả rẻ quá. Mày thường nghĩ xem... Cả cái nhẫn với cái vòng mà được có 5.000 bạc Nhưng mà mày đã nói thế thì thôi Sorry mày Trần cũng biết cả ba đứa cùng nghi Trần Nhưng Trần luôn luôn nhắm vào Đông Bởi man mát trong lòng Trần Vẫn có chút ghen tương Vì châm hay vô tình nhắc đến Đông Và vì Đông quen với châm trước khi biết Trần Chẳng hạn ngay sau hôm cướp tiệm Hoa gấm châm đọc bản tin trên báo nhăn mặt quay lại bảo Trần Anh Anh lấy tiền người ta được rồi Việc gì phải đánh người ta Trời đất ơi cực chẳng đã là Nếu mà người ta kháng cự chống lại Thì mình mới cần đánh lại chứ Anh sao hở tí là cứ nổi điên lên Hở thấy là cứ đánh người ta Em em thấy cái đó là không có được đâu ạ Trần đang ngồi xem phim bộ Đùng đùng nổi giận mắng Không biết gì thì câm mồm đi Lại nghe lời thằng Đông phải không Chấn lột mà không làm cho nó sợ Thì đứa nào nó đưa tiền cho mình Châm để ý thấy hết bất cứ điều gì Châm nói trái ý chẳng Chẳng đều cho là châm nghe lời Đông Mặc dù Trâm có bao giờ liên lạc với Đông đâu Đi sát bên cạnh Trần Lũy cũng mơ hồ cảm thấy Giữa Trần và Đông có cái gì lấn cấn Và điều đó làm Lũy rất lo Bởi Lũy chỉ sợ nội bộ Đổ vỡ vì một đứa con gái Trong cả bọn thì Đông vốn là đứa Có suy tính kỹ lưỡng Bàn định kế hoạch đâu ra đấy Bù đắp cho sự nông cạn của Trần Lũy lấy hai chai bia Trao cho Trần và Đông để giảng hòa Thôi bỏ chuyện ấy đi Không nhắc đến nữa lên kế hoạch mới. Trần nguôi giận, ngồi xuống ghế cầm bia tu ừng ực. Mọi chuyện lại đâu vào đấy, vì tất cả đều cần có nhau để mà sống. Đông hận lắm, bởi Đông vẫn đinh ninh là Trần thỏa hiệp với bà Thịnh. Khi đã vào sinh ra tử với nhau mà còn giối gạt nhau thì không thể cộng tác lâu dài được. Nhưng dĩ nhiên Đông phải nhịn, vì tính Trần rất liều lĩnh, nhất là khi có súng. Đông đã có kế hoạch mới cho tương lai của mình. Có lẽ chỉ nay mai sẽ dã từ các hoạt động của trận Là vì Đông vừa liên lạc được một thằng bạn bên Canada, rủ gã sang đi chở thuốc lá lậu từ tỉnh này sang tỉnh khác. Thuốc lá có người lấy thẳng từ kho hàng sản xuất, chất đầy lên xe truck. Đông chỉ việc lái đến điểm hẹn, thường là một trạm xăng nào đó trên xa lộ, giao nguyên xe cho người ta và nhận tiền công hậu hĩnh. Làm ăn kiểu này tuy có nguy hiểm nhưng không phải chấn lột, không phải đánh đập ai và lại lấy của nhà giàu, dù sao cũng đỡ ánh náy hơn. Đông đang đếm từng ngày chờ thằng bạn bên kia bên giới gọi một tiếng là ra đi. Điều này dĩ nhiên gã không muốn cho ai biết, nhất là Trần, vì một là Trần sẽ ngăn cản, hai là Trần sẽ đòi đi theo, cả hai đều bất lợi cho Đông, bởi Đông không còn muốn làm ăn chung với Trần nữa. Có đêm nằm nghĩ, Đông lãng mạn nghĩ đến việc rủ Trâm sang bên với Đông, nhưng gã lại gạt đi ngay vì biết đó chỉ là giấc mơ hoang đường. Tháng sau, đông sắp sửa lên đường thì thằng bạn bên Canada bị bắt khi chờ thuốc từ Ottawa sang Calgary. Đường dây chuyển hàng bị động ổ phải ngưng lại chờ tình hình lắng động. Đông buồn vời vậy, vì muốn dứt bỏ chặng mà chắc duyên nợ chưa xong nên đành phải nán lại chờ thời. Cuối tháng 11, gần đến ngày lễ Thanksgiving Trần triệu tập buổi họp tại nhà để bàn kế hoạch mới là cướp nhà hàng tàu Queen Noodles, một tiệm ăn rất đông khách nằm trên con phố. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net